Chào mừng các bạn đến với tập thứ 75 của Bộ truyện viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, giữa kỳ nghỉ hè, trường đại học sửa chữa lại tòa nhà dạy học cũ, thì phát hiện cây đàn dương cầm bỏ hoang, cứ nửa đêm lại phát ra bản nhạc kỳ quái. Đồ ăn trong bếp cũng bị mất trộm như có ma vậy. Nguyên nhân sự việc là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Trừ đoàn phong ra Những người còn lại đều bối rối nhìn viên mộc dã Đoàn phong lập tức ngắt lời. Mẹ nó, sao tôi cũng không cảm thấy nơi này có gì mát mẻ vậy? Mấy người kia nghe đoàn phong nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Đi thẳng vào sành ở tầng 1. Đúng như hiệu trưởng phùng đã giới thiệu, mọi người vừa bước vào đã nhìn thấy cây đàn dương cầm cổ được trưng bày ở đó. Đại quan nhìn thấy cây đàn này thì hai mắt lập tức tỏa sáng, đi lên trước và nói. Ôi dài ai, ôi dài. Đây đúng là một cây dương cầm cổ rồi. Mọi người nhìn cái vẻ ngoài của nó đi. Này, tất cả đều được làm từ gỗ cây phong. Tôi đoán hồi xưa giá trị của nó cũng không nhỏ đâu. Trường Khai đi qua ôm Đại Quân một cái. Được rồi anh mập à, không ngờ anh còn có mắt nhìn đồ như thế. Không phải là anh còn có thể ngồi xuống biểu diễn cho bọn em xem một buổi biểu diễn kinh điển nữa đi chứ. Đại Quân né khỏi Trường Khai. cố đề, muốn tỏa sáng cậu tự đi mà sáng. Tôi chỉ thì hứng thú với đồ cổ đáng tiền thôi. Viên Mộc giã không có tâm trạng nói nhảm với bọn họ. Cậu nhìn xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra có điểm nào không ổn. Bên quay lại hỏi đoàn phong. Anh thấy thế nào? Đoàn phong lắc đầu. Nơi này ngoài việc đã cũ thì không thấy có vấn đề gì. Lúc này Viên Mộc giã cúi đầu, nhìn cánh tay mình, phát hiện ra mình cũng bị nổi da gà. Xem ra nhiệt độ trong này đúng là thấp hơn bên ngoài. Chỉ là bây giờ cậu không thể cảm nhận được mà thôi. Sau đó... Mọi người đi dạo một vòng quanh tầng một. Đại quân và Trương Khai còn ra về đánh mấy phím đàn, phát ra âm thanh lanh lành. Đoàn phong câu mày nói. Âm thanh cây đàn dương cầm này vẫn tốt thật. Đã mấy chục năm không động đến mà âm thanh vẫn còn hay thế. Điều này đúng là rất đáng ngờ. Nếu như viên mục giả không đoán sai thì gần đây có người đã trình âm cho cây đàn này. Cậu đi tới và mở nóc cây đàn ra. Đoàn phong thấy thế lại gần hỏi. Cậu đang làm gì thế? Viên mộc dã lắc đầu. Không phải đang tìm thứ gì. Anh nhìn cái đàn này xem. Bên ngoài vô cùng sạch sẽ. Điều này không có gì đáng nghi. Vì nhân viên của trường học nhất định sẽ thường xuyên lau dọn. Nhưng nếu như lâu không có ai đánh, thì ở bên trong sẽ có rất nhiều bụi. Đúng không? Đoàn phong nhìn vào bên trong cây dương cầm. Thấy có dấu vết được lau dọn gần đây. Anh Thăng nghi ngờ. Vừa rồi hiệu trưởng phùng có nói cái đàn dương cầm này nhiều năm không có người chơi rồi mà. tằng Nam Nam đứng bên cạnh gật đầu. Đúng là ông ấy có nói như thế. Viện Mộc Giã trầm rộng. Vậy thì đúng rồi. Muốn lau chùi bên trong cái đàn dương cầm này, phải mời nhân viên chuyên nghiệp đến làm. Nhân viên lao công bình thường của trường học chỉ có thể lau dọn ở phía bên ngoài. Cho nên nhất định gần đây có người đã điều chỉnh đồng thời thử diễn tấu trên cây dương cầm này. hoặc nhiễm sờ lên mặt ngoài của cây dương cầm, cậu ta đưa ra phán đoán. Này, có khi nào làm một trong hai người các cổng làm không? Bây giờ trên mạng đang rất thịnh hành cái trò cao thủ ẩn nấp trong dân gian đấy. Nhân đoàn phong lại lắc đầu. Không phải bọn họ đâu, tôi đã bảo lão lâm nhờ hiệu trưởng phùng gửi hồ sơ về hai người bảo vệ kia tới. Trong đó không nói bọn họ biết đánh đàn dương cầm. Viên mộng giã ngẩng đầu nhìn chiếc camera giám sát ở một góc xa của đại sảnh, cậu hỏi. chỗ đó có ghi lại được gì không? Đoàn phong rút di động ra nói Lão Lâm gửi video cho tôi rồi tiếc là chất lượng quá kém lại không có âm thanh gì nên không nhìn ra được có phải là cây đàn tự diễn tấu hay không viên Mộc giả xem qua video rồi nói Chất lượng hình ảnh đúng là quá kém hay là chúng ta đi ra ngoài trước đã vì cho dù đối phương là thứ gì thì cũng sẽ không đến đánh đàn lúc chúng ta đang quay lại xem thế này đâu Đoàn Phong cũng gật đầu. Ừ đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ đã. Căn cứ vào thời gian mà hiệu trưởng Phùng hỏi được từ Lữ Vạn Sơn thì tiếng đàn dương cầm sẽ xuất hiện vào khoảng 11 giờ, cho nên bây giờ bọn họ phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Đến lúc đó sẽ biết được cây đàn dương cầm cổ này làm thế nào mà phát ra tiếng. Sau đó, bọn họ ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, trốn vào một lùm cây cảnh đó, chỉ khổ Trương Khải và Đại Quân hai người bọn họ làm mồi cho không biết bao nhiêu là muỗi. Ngay lúc Viền Mộc Dã nhìn thấy họ bị muỗi cắn đến thê thảm, đang định bảo hai người lên xe mà chờ trước, thì cửa kính của tòa nhà thí nghiệm đột nhiên mở ra. Trương Khai giật mình. Vừa rồi không phải tôi bị hoa mắt đi chứ? Cửa kính không phải là tự mở ra chứ? Đại Quân bịt mồm cậu ta lại. Nói bé thôi, cậu không hoa mắt, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. ngay sau đó tiếng đàn du dương truyền ra từ sảnh của tòa nhà thí nghiệm đoàn phong nghiêm túc nói với mọi người chúng ta chia ra bao bọc xung quanh đừng để hắn có cơ hội trốn thoát sau đó đại quân và trương khai treo từ cửa sổ tòa nhà thí nghiệm vào trong còn hoắc nhiễm và tăng nam nam thì phụ trách giữ ở cửa khi viên mộc giả và đoàn phong đi đến cạnh cây đàn dương cầm thực sự nhìn thấy từng phím đàn đang tự mình nhảy lên hai người nhẹ nhàng di chuyển đến sát cây dương cầm mà lúc này đại quân và trương khai cũng đi đến từ hướng ngược lại mọi người bọc tên kia lại như sủi cảo nếu như không có gì ngoài ý muốn rất nhanh thôi họ sẽ biết được rốt cuộc là thứ gì đã đánh cái đàn dương cầm này có lẽ đối phương đánh đàn quá tập trung đến mức bốn người họ đã đến sát bên cạnh rồi mà vẫn không hề dừng lại đến tận khi trương khai đột ngột nhào về trước ôm lấy mặt ghế đánh đàn tiếng đàn mới bị cắt đứt trương khai hết to Móa, thứ này có thực thể. Giống như bắt được thứ gì đó không thể nhìn thấy. Nhưng mọi người vừa định lao vào giúp, thì đã thấy trường khai bị một sức mạnh vô hình, đẩy mạnh ra, khiến cậu ta lào đảo lùi về sau hai bước. Lúc này đoàn phong đứng cách viên mộc dã không đến hai mét. Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng, có thứ gì đó chạy vụt qua mình. Nên quay lại hết to với viên mộc giã. Viên, có thứ gì đó vừa chạy qua, nhanh bắt hắn lại đi. Viện mộc giã cũng muốn bắt đối phương nhưng cậu không những không nhìn thấy gì mà còn không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Trong lúc Viên mộc giã vẫn đang ngây ra đột nhiên cậu cảm thấy mình bị một ngoại lực pha đập vào cơ thể mất tự chủ mà nghiêng sang một bên, rõ ràng có thứ gì đó đâm vào cậu. Thế là cậu theo bản năng đưa tay ra vồ vào không khí soạt soạt, trong tay cậu xuất hiện một mảnh áo Ngay sau đó cửa kính của tòa nhà thí nghiệm bị đẩy ra Hoác nhiễm và Tầng nam nam đứng ở cửa như bị ngỡ ngẩn vô vào không khí mấy lần nhưng không bắt được thứ gì. Viên mộc giã cúi đầu nhìn mảnh vải trong tay hóa ra là phần đai ở cổ tay áo trên áo khoác của nam giới. Mọi người nhanh chóng xúm lại quan sát cẩn thận. Tất cả đều rất ngạc nhiên. Trường Khai ngạc nhiên nói không ngờ tên này không những có thực thể mà còn là một kẻ thích mặc áo khoác ngay giữa mùa hè ấy. Đại quân nhìn cái đai tay áo khoác kia. Tên này cũng hay quá nhỉ. Mặc dù hắn trong suốt, nhưng quần áo trên người sau khi rời khỏi hắn sẽ trở lại bình thường. Nghe đại quân nói vậy, suy nghĩ của viên mục dã nhanh chóng quay trở về thời gian cậu còn ở nước mờ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng cậu không xác định được tên này có phải người mình đang nghĩ đến hay không. Đoàn phong thấy cậu thất thần, nhìn cái đai tay áo thì nhẹ nhàng hỏi Cậu nghĩ đến chuyện gì à? Viên Mộc Giã nói Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến hắn không? Đoàn Phong không hiểu Hắn nào? Hắn nào? Lệ thần Đoàn Phong nhanh chóng tìm kiếm trong đầu thông tin với cái tên nghe quen quen này Sau đó vỗ đầu À, cậu không nói tôi cũng quên chuyện con côn trùng tinh chưa. Cậu cảm thấy thứ đang giả ma giả quỷ ở đây là hắn à? Viên Mộc Giã gật đầu Hắn đến nước S là để né tránh bọn thạch lỗi, nhưng anh đừng quên ở đây hắn không có thân phận hợp pháp, cho nên không thể giống Đường Hoàng được. Nhưng hắn vẫn cần ăn cơm đi ngủ. Bởi vậy, hắn lợi dụng đặc điểm mình có thể ẩn thân tạm thời trốn nhờ ở trong trường học này. Đan Phong nhìn xung quanh, đúng thế thật. Những nơi thế này đúng là địa điểm ẩn nấp hoàn hảo. Cậu định thế nào? Viên Mộc Giả ngẫm nghĩ. Mọi người ra ngoài trường chờ tôi trước đã. Tôi sợ có người khác ở đây. Hắn không tiện xuất hiện. Đoàn Phong hơi do so dự một chút rồi nói. Ờ, cũng được. Vậy cậu cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì, gọi điện ngay cho chúng tôi. Đợi đến khi Đoàn Phong đưa mọi người đi ra ngoài, viên mộc dã đi một mình vào trong tòa nhà thí nghiệm bởi vì cậu cảm thấy cho dù đối phương có phải lệ thần hay không thì hắn cũng sẽ không xuất hiện khi có những người khác ở đó. đây cánh cửa kính của tòa nhà thí nghiệm, cậu hét vào trong không trung. Tôi biết cậu đang ở đây, bọn họ đi rồi, cậu ra đi. Nhưng viên mộc giã thấy xung quanh vẫn yên tĩnh, không hề có bất cứ ai đáp lại cậu, mà lúc này năm giác quan của cậu bị trơ, cho nên không thể cảm nhận được bên cạnh mình có ai hay không. Cậu tiếp tục nói to, Lệ thân, tôi biết là cậu, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Đúng lúc viên mộc giã cho rằng, Có thể lệ thần đã chạy ra khỏi tòa nhà rồi, định quay người ra ngoài tìm thì đột nhiên cây đàn dương cầm cổ kia lại phát ra tiếng nhạc du dương. Viên mục dã nghe thấy tiếng nhạc thì quay đầu lại sững sờ ngay tại chỗ, cậu cho rằng mình sẽ lại nhìn thấy những phím đàn tự chuyển động, kết quả lại nhìn thấy một người trẻ tuổi đeo kính đang ngồi đánh một bản tình ca buồn. Người thanh niên này đương nhiên không phải lệ thần, mà dường như hắn không hề quan tâm đến sự xuất hiện của viên mục dã. vẫn chìm đắm trong màn biểu diễn của mình. Tên thần khi cậu nhìn thấy những vệt đỏ thấm trên chiếc áo sơ mi trắng, viên mộc dã mới ý thức được đây là từ trường tư duy của người nào đó còn sót lại ở đây. đáng tiếc đoạn ký ức này ít đến đáng thương. Điều duy nhất có thể biết được là nhiều năm về trước đã từng có một người thanh niên trẻ tuổi chết trước cây đàn dương cầm này, mà trước khi chết anh ta vẫn quên mình diễn tấu khúc nhạc tình yêu kia. viên mộc giả viên mộc giả tỉnh lại. Một giọng nói dần trở nên rõ ràng. Đến khi viên mộc giả lấy lại tinh thần thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang không ngừng lắc lư trước mắt cậu. Đây chẳng phải chính là lệ thần đã lâu không gặp sao? Viên mộc giả nói Quả nhiên là cậu. Lệ thần cười gượng Hè, tôi tạm thời sống nhờ ở chỗ này. Sao anh lại tới đây? Viên mộc giã tức giận. Cậu còn dám hỏi à, cậu trộm đồ ăn của người ta, lại còn nửa đêm giả ma giả quỷ hù dọa người ta kia kìa. Giả ma à, anh nói gì thế, tôi đâu có rảnh rỗi đến vậy. Viện Mộc dã chỉ vào cây đàn dương cầm và hỏi, tiết đêm hùng khỏe khuất cậu đánh đàn làm gì? Lê Thần nhún vai, Ờ, tôi thấy cái đàn dương cầm này nhiều năm không được chỉnh âm, cho nên nhất thời ngỡ nghề chỉnh lại cho chuẩn. Sau đó tôi lại thấy trên đàn có bản nhạc, Thì nhân cái dịp ban đêm không có ai đến thì đánh thử. Viên mục dã bị hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười. Cậu không nhìn thấy của đội thi công vào trường sửa chữa à? Lệ thần như nhận ra hắn nói. Ồ oh, chẳng trách. Bảo sao mấy ngày trước tôi thấy trên bãi tập có nhiều đồ đạc thế. Viên Mộc dã không biết cái tên này nói giả hay thật đành bảo. Này cậu bớt giả ngu đi. Không phải cậu còn ăn trộm đồ ăn của người ta đấy à? Lệ thần lại nói chắc như đinh đóng cột. À, tôi tưởng đó là nhà ăn tạm thời của trường học chứ. Viên mục giã cũng không buồn tranh luận tiếp với hắn ta nữa. Dù sao thì tư duy của người và côn trùng cũng khác nhau. Bây giờ đã tìm được ma rồi. Vấn đề là phải nghĩ cách làm thế nào, tiễn con ma này ghi. Viên mục giã trầm giọng hỏi hắn. Tiếp theo cậu định thế nào đây? Cũng đâu thể cứ sống lến lút thế này mãi được. Chịu thôi, ở đây tôi không có thân phận hợp pháp. Lúc đó lên thuyền cùng với anh chỉ vì muốn né tránh cái đám thạch lỗi và tổ chức của gã. Căn bản tôi không nghĩ đến việc ở nơi này thì sẽ sống như thế nào. Bây giờ tôi cũng không đến nỗi bị đói nhưng chỉ có thể ở mỗi chỗ một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi. hả có thể không đi à? Chắc chắn mỗi một chỗ cậu đã từng ở đều sẽ để lại một giai thoại về ma ám. Lệ thần không nói gì hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng viên mẫu giã đưa ra ý kiến Nếu như hắn muốn về nước mở, cậu sẽ nghĩ cách sắp xếp. Không ngờ lệ thần lại từ chối, nói thế nào cũng không muốn quay về. Viên Mộc Dã tức giận nói. Vậy cậu muốn thế nào? Cũng đâu thể cứ trốn trong trường học giả ma dọa người khác mãi như thế này được. Ai ngờ dường như lệ thần chỉ chờ cậu hỏi câu này, bền vội vàng cười nói. Hề, thật ra còn một cách giải quyết khác. Chỉ là không biết anh có đồng ý không? Nói. Nếu như trọng phạm vi năng lực của tôi, tôi có thể giúp cậu. Hề, à, anh có thể tìm chỗ nào đó cho tôi tạm thời dung thân được không? Mặt viên mục dã biến sắc, vừa định bảo không được, thì đã bị lệ thần chặn họng nói trước. Chỉ cần một chỗ có thể yên tâm ngủ là được, còn lại tất cả chuyện ăn mặc đều không cần anh lo, được không? Viên mục dã cảm thấy mình như đang bị lừa, nhưng lời nói giống như bát nước đã hắt đi, cậu không thể thu hồi lại được. Cậu đành nghiêm túc nói Cậu đi cùng tôi cũng được Nhưng cậu nhất định phải gặp những người Vừa vào đây cùng với tôi Bọn họ là bạn bè của tôi Chuyện của tôi và cậu không thể nào giấu giếm bọn họ Lệ thần rõ ràng hơi do dự Có lẽ trong lòng hắn Vẫn luôn cảnh giác với con người Chỉ là có một chút tín nhiệm với viên mộc dã mà thôi Viên mộc dã thầy hắn Không tỉnh nguyện thì nói thẳng Nếu cậu không đồng ý thì thôi Có điều chắc chắn cậu không thể ở đây được nữa Lệ thần nghe cậu nói vậy thì vội vàng tỏ về Nếu bọn họ đã là bạn của viên mộc Dã Thì đương nhiên cũng có thể tin tưởng Cầm một chút cũng không sao Có điều Hắn không muốn có quá nhiều người Biết về thân thế của mình Sau khi cân nhắc kỹ càng Viên mộc giã vẫn quyết định Không nói thân phận thực sự của lệ thần Cho người của số 54 biết Chỉ nói Hắn là một người bạn cậu quen lúc ở bên nước mở Bởi vì một số chuyện Nên phải né tránh sự truy sát. Của tổ chức thạch lỗi mà trốn đến đây Mặc dù lý do này khá là gượng gạo Nhưng miễn cưỡng cũng có thể qua mặt được Còn về đoàn phong biết nội tình Thì viên mục giã sẽ âm thầm giải thích cho anh ta sau Khi viên mục giã dẫn lệ thần Đến trước mặt mọi người Ngoại trừ đoàn phong Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Bọn họ không thể hiểu được Vì sao người thanh niên trước mặt này Có thể đi tới đi lui không có một chút dấu vết nào như thế Điểm này lệ thần cũng không hề giấu diếm Hắn nói cho mọi người biết đây là thành quả nghiên cứu của cha mình khi còn sống, là một bộ thiết bị mô phỏng sinh vật mang theo người. Chính vì có bộ thiết bị này cho nên hắn mới dễ dàng tàng hình. Thật ra cho dù viên mộc dã không nói, đoàn phòng cũng biết đây là chuyện gì. Anh ta quay đầu nói với cậu Này, bây giờ đã làm rõ chuyện trường học không có ma rồi. Có điều tôi nên giải thích chuyện này với hiệu trưởng phùng thế nào đây? Viên mộc giã ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Nếu ông ta đã tin vào việc có ma thì cứ để ông ta tiếp tục tin như thế đi. Ngày mai tôi đi cùng anh đến gặp ông ta để hỏi thêm một số thông tin về lai lịch của cây đàn dương cầm kia là được. Đần Phong nhớ mày thắc mắc. Sao thế? Cây đàn dương cầm kia có vấn đề thật ạ? Cũng không hẳn. Có điều tôi đã nhìn thấy từ trường tư duy trên cây đàn đó. Nói cách khác, đúng là từng có người chết trên cây dương cầm đó. Trên đường quay về đoàn phong để lệ thần ngồi xe trương khai, viên mục giả biết anh ta có ý khác đến cũng bảo với lệ thần. Cậu đi cùng họ làm quen một chút đi. Sau này cậu muốn ở lại thì không tránh khỏi việc phải giao tiếp với bọn họ. Có lẽ mấy người kia quá hứng thú với việc lệ thần có thể tàng hình, nên tất cả đều chen vào trong xe trương khai. Cuối cùng chỉ còn có viên mục giả ngồi trên xe đoàn phong. Cậu vừa vào xe đoàn phong đã hỏi ngay. Nói xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn chính là con côn trùng tinh kia à? Viên Mộc Giã cười. ha, phải, chính là cậu ta đấy. Bây giờ cậu ta cũng không có chỗ nào để đi, lại không chịu về nước. Tôi không thể làm gì khác hơn là đành tạm thời cho cậu ta ở nhờ một thời gian. Dù sao cũng tốt hơn để cậu ta chạy loạn bên ngoài. Không ngờ đoàn phong lại dùng cái vẻ mặt gian ác mà nói. Này, hay là chúng ta bán hắn cho lão lầm đi. Anh ta nhất định sẽ rất vui vẻ đem cái con côn trùng tinh này mà làm thành tiêu bản đấy. Viên mộc giã cạn lời. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Sao lại không nghiêm túc? Cậu chưa từng nghe câu không cùng giống loài, nhất định có suy nghĩ khác à? Hắn là một con côn trùng tinh, cả ngày chỉ biết giả mạo con người. Nhớ ở đâu đến ngày nào đó nảy sinh suy nghĩ chiếm đoạt, lại muốn xâm lược trái đất thì làm thế nào? Viên mộc giã lắc đầu. Cậu ta không làm thế đâu. Bởi vì cậu ta là dị loại trong loài của mình. Hơn nữa, tôi cảm thấy nguyên nhân chính cậu ta không muốn về nước là vì muốn cách thứ dưới lòng đất kia càng xa càng tốt. Đơn Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi. Này, không phải cậu định để hắn ở nhà mình đấy chứ? Không được sao? Cũng đâu thể để cậu ta ở trong số 54 được. Đơn Phong phản đối. Vậy thì không được. Nhỡ ngày nào đó, hắn muốn cướp cơ thể của cậu thì sao? Thật ra viên mục giã cũng biết lời đoàn phong nói không phải không có đạo lý. Dù sao loại côn trùng kia đúng là đã từng muốn xâm lược trái đất. Thế nhưng trong những lần tiếp xúc ở nước mờ, lệ thần chưa từng có một chút ác ý nào với viên mục giã, thậm chí còn từng giúp đỡ cầu. Cho nên viên mục giã cho rằng giữa bọn họ vẫn có sự tin tưởng nhất định. Giống như vừa rồi, khi lệ thần chọn việc xuất hiện trong mặt người của số 54, thật ra cũng là một sự tin tưởng đối với viên mục giã. Cũng là vì tin tưởng cậu Cho nên mới tin tưởng bạn bè của cậu nghĩ như vậy viên mục dã thở dài Ai da Cậu ta đã chọn tin tưởng tôi Tôi cũng sẽ tin tưởng cậu ta Hơn nữa theo như anh nói Cậu ta không phải là con người Đặt cậu ta ở trong tầm mắt Nắm rõ nhất cử nhất động của cậu ta Dù sao còn tốt hơn là cứ để cậu ta trè loạn ở khắp nơi Đần phong thấy viên mục dã đã quyết Cũng không phản đối nữa Chỉ dặn cậu Được Dù sao tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của tôi Cậu vẫn phải đề phòng hắn Lúc đầu viên mục giã cho rằng Kế hoạch đã ổn thỏa Nhưng không ngờ khi cậu đưa lệ thần về nhà Kim Bảo lại tỏ ý đối địch Với người khách xa lạ này Mặc dù lệ thần có thể giấu diếm đi Lại dưới mắt của con người Nhưng lại không thoát khỏi cây mũi của Kim Bảo Khả năng này chính là khả năng của động vật Đối với những sinh vật mình không hiểu rõ Sẽ có một loại cảm giác bày sích tự nhiên Còn lệ thần, mặc dù bề ngoài vô cùng giống con người, nhưng hắn và con người thực sự vẫn có nhiều điểm khác biệt. Lệ thần thất vọng hỏi, Phải làm thế nào bây giờ? Hình như cái con chó này không thích tôi thì phải. Viên mục giã cười, ha cậu bỏ chữ hình như đi được không? Rõ ràng là nó không thích cậu mà. Lệ thần nghiêm túc hỏi, Vậy tôi nên làm thế nào đây? Có phải tôi nên mua ít đồ ăn để lấy lòng nó không? Viên mục giã nghi ngờ nhìn lệ thần, không biết cái suy nghĩ này của hắn là suy nghĩ thật sự của riêng hắn hay đây chỉ là hành vi bắt chước những suy nghĩ nên có của con người thôi. Lệ thần thấy cậu nhìn mình trầm chầm, chầm thì vội sơ lên mặt. Sao thế? Trên mặt tôi có vết bản à Viên mục giã lắc đầu. Cậu khiến tôi cảm thấy cậu khác với trước đây. Chắc kia tất cả các hành vi của tôi đều là bắt chước lệ thần. Nhưng sau khi đến đây... Chẳng ai ở đây biết lệ thần cả. Hơn nữa tôi vẫn luôn ở trong trạng thái tàng hình. Cũng không cần phải giao tiếp với ai. Cho nên không cần phải cố gắng bắt chước lệ thần nữa. Viên Mộc Dã gật đầu. Được. Như vậy cũng tốt. Nhưng mà cậu nhớ kỹ. Nếu như cậu muốn sống càng giống người bình thường. Thì không cần bắt chước hoặc đóng vai ai đó đâu. Cứ làm chính mình là được. Không ngờ lệ thần lại tỏ về hoang mang. À, anh muốn tôi biến về như lúc trước hả? Viên mộc giã biết là hắn không hiểu ý mình, bên kiên nhẫn giải thích. Không phải là biến về chân thân của cậu, mà là... có một tính cách riêng, giống con người ấy. Sau khi lệ thần nghe viên mộc giã nói xong, thì ngồi một mình trong phòng khách suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng viên mộc giã mất kiên nhẫn nổi nữa, bên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Thôi đừng nghĩ nữa, tôi đưa cậu đi xem phòng. Chỗ này có không ít phòng trống, nhưng mà bình thường tôi chỉ dùng có hai phòng thôi. Cậu ở phòng phía bắc này đi. lúc nãy tôi đã dọn dẹp cho cậu rồi. lệ thần chất phát gật đầu. được, cảm ơn anh. sau đó viên mộc dã lại đưa mấy bộ quần áo sạch của mình cho hắn. cậu đi tắm đi, mấy bộ này cho cậu dùng tạm trước. sau khi lệ thần nhận quần áo của viên mộc dã vẫn theo thói quen nói lời cảm ơn. điều này không khỏi khiến viên mộc dã hoài nghi, có phải lệ thần đã bị khôi phục lại cài đặt ban đầu hay không? đúng là không còn thấy chút bóng dáng nào của lệ thần nữa. Đợi đến khi lệ thần tắm rửa xong đi ra ngoài, cậu phát hiện ngay cả khi hắn đi tắm cũng không tháo thiết bị tàng hình kia ra. Cậu tò mò hỏi, thứ này lúc tắm rửa cũng không cần phải tháo ra à? Lệ thần đến gần cậu giơ tay trái lên trước mặt cậu. Viên mục dã nhìn kỹ, phát hiện ra chiếc vòng màu đen này như đâm sâu vào trong thịt. Lệ thần thấy cậu ngạc nhiên thì vừa cười vừa giải thích. Trong ký ức của lệ thần, lần đầu tiên đeo thứ này vào nó rất đau. cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện tháo xuống. Viên mộc dã không ngờ thứ này một khi đeo vào lại không tháo ra được nữa. Xem ra mọi thứ đều phải trả giá, không hề đơn giản như về bề ngoài. Nghĩ đến đây cậu cũng hoang mang hỏi cứ đâm thẳng vào trong thịt như vậy mà không đau à? Không có vấn đề gì. Đeo lâu rồi nó trở thành một phần cơ thể, chỉ cần không cố gắng tháo ra là được. Bởi vì sự xuất hiện của lệ thần Nên Kim Bảo luôn ở trong trạng thái căng thẳng Thậm chí còn không muốn ngủ Ở trong cái ổ chó của mình Cả đêm nó nằm trước cửa phòng viên mộc dã Không còn cách nào khác Cậu đành để nó vào ngủ cùng mình Nhưng cơ mãi thế này cũng không được Thế là sáng sớm hôm sau Viên mộc dã để lệ thần cầm một hộp đồ ăn Thử lấy lòng Kim Bảo xem sao Nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ Con chó này vừa ăn vừa cảnh giác Nhìn chậm chậm lệ thần Viên Mộc giã cân nhắc đến thái độ của Kim Bảo với lệ thần. Cuối cùng quyết định đưa nó đến số 54 cùng mình. Nhớ đầu sau khi cậu đi, hai đứa kia lại đánh nhau thì phiền vức to. Trước khi đi, viên mục giã đưa một chiếc chìa khóa cho lệ thần. Cậu giữ cái này đi, ra vào cho tiện. Lệ thần nhìn chiếc chìa khóa, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ khách sáo. Cảm ơn anh. Khi viên Mộc giã dẫn theo Kim Bảo đến số 54, thì gặp đoàn phong đang chuẩn bị đi gặp hiệu trưởng phùng. Cậu bên giao kim bảo cho đầu bếp lưu rồi đi cùng đoàn phong. Gặp hiệu trưởng phùng, cậu mở lời trước. Hiệu trưởng phùng, không biết quý trường có được cây đàn dương cầm cổ kia từ đâu. Hiệu trưởng phùng bị hỏi câu này thì dững người thắc mắc. Sao thế? Thật sự là cây dương cầm kia có vấn đề sao? Viên mộc dã gật đầu. Dạ đúng là có chút vấn đề. Có điều không nghiêm trọng. Chúng tôi đã xử lý rồi cho nên mới muốn trao đổi với ông để tìm hiểu thêm thông tin về xuất xứ của cây dương cầm cổ kia. Hiệu trưởng Phùng nói À, cây dương cầm này đã có từ lâu rồi. Từ khi xây trường đã có một vị chủ tịch họ lưu lấy danh nghĩa cá nhân, quyên tặng cho trường học. Có điều vị chủ tịch họ lưu này đã qua đời nhiều năm à, cho nên tôi cũng chỉ biết đến thế. Nếu cây đàn có vấn đề À, phải chăng chỉ cần đưa nó đi thì sẽ không sao ư? Viện mục giã vội vàng lắc đầu. Không cần làm như vậy ạ. Ông chỉ cần mời người, chỉnh âm chuyên nghiệp, đến chỉnh lại âm thanh và thường xuyên bảo dưỡng là được. Sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Mặc dù hiệu trưởng phùng vẫn bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn làm theo những điều Viên mục giã nói. Dù ra việc này cũng không khó, so với việc trường học có thể khai giảng thuận lợi thì không có gì phức tạp cả. Trên đường về đoàn phong không yên tâm hỏi viên mộc dã Điểm qua cái con côn trùng tinh kia có điểm dị thường gì không? Viên mộc giã lắc đầu cười nói. Không có, tất cả đều bình thường. Cứ để hắn ở trong nhà cậu mãi như thế cũng không ổn. Phải nghĩ cách cho hắn một thân phận mới được. Viên mộc dã giật mình. Chuyện này khó đấy. Đoàn phong cười gian. Hề, cậu nhớ kỹ. khổ đến mức nào cũng sẽ có cách. Chỉ là cậu có muốn hay không thôi Nếu không thì thân phận của tôi Ở đâu ra mà có chứ Dù sao trước đây Viên Mộc dã cũng là cảnh sát Cho nên có một loại phản ứng bài xích tự nhiên Đối với chuyện làm trái pháp luật Bởi vậy trong lòng cậu Không muốn làm theo cách này Cũng không muốn đồng ý với đề nghị của đoàn phong Buổi tối về nhà Lệ thần không ở nhà Điều này khiến Viên Mộc Giã cảm thấy khá lo lắng tên này thực sự hành tung bất định Có trời mới biết thời gian hắn ở ngoài đã làm những chuyện gì. Lúc này Kim Bảo dên gì đòi ăn cơm. viên mộc dã bền đi đến tủ lạnh, lấy đồ hộp cho nó. Kết quả khi mở tủ ra thì lạnh ngẩn người. Tủ đồ ăn của Kim Bảo đã được chất đầy. Người đầu tiên cậu nghĩ tới là Diệp Dĩ Nguy. Nhưng cậu nhớ ra ngay, những thứ này không thể do anh ta mua. Bởi vì Diệp Dĩ Nguy bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nên sẽ không nhét ngăn tủ thành ra thế này. sau đó viên mộc giã phát hiện trong tủ lạnh cũng chất đầy rau tươi, hoa quả và thịt mới. cậu nhìn qua giá cả mới thấy đây đơn thuần là chọn loại đất chứ không phải chọn thiếu thứ cần. trong lúc viên mộc giã còn đang ngẩn người nhìn vào cái tủ lạnh thì có tiếng mở cửa ngoài sân. cậu nhìn qua cửa sổ thấy lệ thần đang đi vào. kim bảo vẫn đầy sự đề phòng với hắn. thấy lệ thần đi vào thì lập tức lùi lùi về phía phòng viên mộc dã sau khi vào nhà lệ thần cười chào hỏi viên mộc dã Chào bầy tối. Viên mẫu dã chỉ vào đống đồ trong tủ lệnh. Đây đều là do cậu mua à? Không phải cậu đã trả lại hết chỗ tiền kia rồi sao? Không ngờ lệ thần lại bình tĩnh nói. Những thứ này không dùng tiền để mua à? Viên Mộc dã hiểu ngay cậu thở dài. Ây, cậu có biết hành vi này ở thế giới loài người gọi là gì không? Trọng cắp. Viên Mộc dã tức giận. Cậu biết hành vi này là ăn cắp mà còn làm. Không ngờ lệ thần lại rất rỗng rạt. Bởi vì tôi biết sẽ không bao giờ bị bắt lại. Viện mục giã bó tay rồi. Lúc này cậu mới ý thức được đoàn phong nói chuẩn đến thế nào. Đúng là tần số tư duy của tên này không giống con người. Tuyệt đối không thể để hắn làm mọi việc theo bản năng được. Xem ra trước đó cậu đã chỉ sai đường rồi nên đành phải nhẫn nại giảng bài. Trước đó tôi đã nói với cậu là hy vọng cậu có thể trở thành một người có cá tính riêng, nhưng điều này không biểu thị cho việc cậu muốn làm gì thì làm. Vì sao không thể làm như vậy cơ chứ? Viên mộc giã bị sự ngây thơ đơn giản này của lễ thần chọc cho vừa tức vừa buồn cười, có cảm giác giống như đang dậy kim bảo vậy. Cậu không được ăn trộm, như vậy là không đúng. Cuối cùng Viên mộc giã vẫn nén cơn giận, muốn đánh người trong lòng, kiên nhẫn nói. Bởi vì làm một người bình thường, có một số chuyện không được làm trái với pháp luật. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản. Cậu phải nhớ kỹ, cậu muốn làm một người bình thường chứ không phải một người thích làm gì thì làm. Trước đây ở nước mở, khi là Tùy Quang Nam, cậu cũng thích ăn trộm mà. Lệ thần lắc đầu. Đương nhiên không được, nhưng anh nói đó là tôi đang bắt trước hắn ta, không phải ư? Đây không phải là chuyện bắt trước bất cứ ai. Đây là việc tuân thủ theo quy tắc của con người. Cho dù là Tùy Quang Nam hay là Lệ Thần, bọn họ đều có cá tính riêng của bản thân. Cá tính này thể hiện các đặc điểm qua tư tưởng và hành vi của bọn họ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không tuân thủ theo quy tắc của con người. Lệ Thần vẫn không hiểu nhìn viên mục giả. À, ý anh là không có ai không tuân thủ nguyên tắc sao? Viên mục giả ngẫm nghĩ rồi cẩn thận đáp. Là đại đa số mọi người đều tuân theo quy tắc. Nếu không, thế giới này sẽ lộn xộn. Đương nhiên cũng sẽ có người không tuân theo quy tắc. Nhưng mà những người như vậy sẽ phải trả giá đắt Chẳng lẽ cậu không biết con người đi ăn trộm sẽ bị trừng phạt sao? Lệ thần dường như đã hiểu được ý của viên mục giã hắn gật đầu. À, điều này thì tôi biết. Nhưng trước kia tôi không dám làm vì tôi biết sẽ bị bắt. Nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ bị bắt, nên mới làm thôi. Có một số việc cho dù không ai biết cũng không được làm. Nếu như cậu muốn trở thành một người bình thường... thì phải biết việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Đêm hôm đó, viên mục giã nói cho lệ thần biết làm một người bình thường là như thế nào. Uốn nắn nhắc đi nhắc lại, thì mì nói hết một lần cuối cùng, cũng khiến hắn hiểu được thế nào là không hỏi mà lấy thì là trộm. Không ngờ sau đó lệ thần đưa ra một vấn đề vô cùng hiện thực, đó chính là hắn không có thu nhập thì làm thế nào giải quyết được vấn đề ăn mặc. Viên mục giã nghĩ rồi bảo, Bây giờ cậu ở chỗ tôi thì không cần phải lo vấn đề này. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Lúc đầu viên Mộc giã còn muốn nói chuyện với lệ thần về vấn đề ban ngày hắn chạy linh tinh khắp nơi. Kết quả đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của đoàn phong bảo cậu lập tức ra ngoài trương khai đã lái xe chờ sẵn ở cửa. Viên mộng dã không cần hỏi cũng biết là có chuyện khẩn cấp vội dặn dò lệ thần. Bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài. Cậu có thể chăm sóc kim bảo giúp tôi được không? Viện mục giã đã tính nếu lệ thần nói không được, cậu sẽ đưa Kim Bảo đi rồi tính tiếp. Không ngờ tên này lại đồng ý. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh nhau với nó đâu. Viện Mộc giã thấy lệ thần nói chân thành như vậy, lại nhìn Kim Bảo đang ngủ say, thì dặn dò lệ thần vài câu rồi vội vàng ra khỏi cửa. Cậu vừa đẩy cửa đã thấy có người bấm còi ô tô ở đầu ngõ. Cậu ngừng đầu, quả nhiên là chiếc Mazda màu xanh lam của Trương Khai. Sau khi lên xe, viên mộc dã hỏi thẳng vào vấn đề Muộn như thế này rồi còn có việc gì thế? Trường khai vừa khởi động xe vừa kể Hai tiếng trước, ở đoạn 325 trên đường cao tốc Bắc Lương bị sụp xuất hiện một cái hố có đường kính 15m có bốn chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy rơi xuống Sau đó nhân viên cứu hộ đến hiện trường cũng xảy ra chuyện mới cứu được một người đã đưa đến bệnh viện cấp cứu Viên mộc giã lo lắng nói Xảy ra chuyện gì thế? Cái hố đó lại sụp lần nữa à? Không phải, từ tình trạng của nhân viên cứu hộ được đưa lên, chắc là bị một sinh vật lạ nào đó tấn công. Cái gì? Bị một sinh vật lạ tấn công ư? Đúng vậy, theo tình hình báo lại thì còn rất nghiêm trọng, cho nên người phụ trách chỉ huy cấp cứu hiện trường không dám tùy tiện để người khác xuống, nhưng phía dưới vẫn còn người mắc kẹt nên đối phương đã liên hệ với chúng ta. Bây giờ chúng ta đến thẳng đó hả? Vâng, nhóm đội trưởng đoàn đã đến hiện trường rồi. đợi đến khi viên mục giã và trương khai Cùng đến hiện trường Thì đoạn đường số 325 Đã bị vây quanh chặt như nêm cối Xe cảnh sát xếp thành một hàng trước Và sau chặn xe đang lưu thông lại Quanh khu vực bị sụp Đã được bao quanh bằng giải phân cách Mọi người không phận sự không được đi vào Khi viên mục dã nhìn thấy miệng hố Có đường kính lên đến 15 mét kia Trong lòng cậu cũng bị chấn động Theo lý thuyết Bên dưới đoạn đường cao tốc này Không thể tồn tại một lỗ hồng lớn như vậy Hơn nữa mấy hôm nay, khu vực này cũng không có mưa, cho nên không có khả năng là do bị mưa sói mòn. Lúc này đoàn phong đứng ở gần đấy, đã thấy viên mục giã và Trương Khai. Anh ta ra hiệu cho hai người tới đó. Đoàn phong đang cầm bàn vẽ đường ống bên dưới mặt đất, cùng những người khác màn bạc tìm cách đối phó. Viên mục giã lại gần hỏi, tình huống cụ thể thế nào? Đoàn phong đưa cho cậu một đoạn dây thừng Đây là dây an toàn của một thành viên đội cứu hộ bị mất tích. Cậu nhìn xem vết đứt này có phải có vấn đề không? Viên mộc dã nhận lấy. Nhìn kỹ thì thấy đầu sợi dây thừng có vết đứt dài ngắn khác nhau. Cậu nhận định. Cái này trông không giống như bị mài đứt hoặc là bị cắt đứt. Đơn phong gật đầu. Tôi cũng thấy vậy. Vừa nãy tôi đã nhìn qua. Cái hố này sâu chừng 30 mét. Bên trong có rất nhiều đường ống phức tạp. Nhưng không đủ để cắt đứt dây an toàn của mọi người. Viên mộc giã hỏi. Thế người được cứu lên thế nào rồi? Đã tỉnh chưa? Kết quả đoàn phong lại lắc đầu. Tổ trưởng Dương, người phụ trách hiện trường cứu hộ, vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, nói người kia vừa đến bệnh viện đã tắt thở rồi. Bị thương nặng như vậy sao? ai da! Nghe tổ trưởng Dương nói, khi người kia được kéo lên, nửa người dưới đã không còn nguyên vẹn. viên Mầu dã đi đến bên cạnh rồi nhìn xuống hố. Cậu nghĩ đến điều gì, nói. Rốt cuộc là thứ gì đã tấn công đội cứu hộ. đoàn Phong lắc đầu. Cô trời mới biết thứ gì đã cắn cậu ta thành ra như thế. Vừa nãy tôi đã thường lượng với tổ trưởng Dương. Muốn chúng ta xuống đó tìm người, thì nhất định phải mang theo vũ khí của tính sát thương. Nếu không xuống đó chỉ đi chịu chết. Hai người đang nói chuyện, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài khu vực cảnh giới. Viện Mộc Dã quay người lại. thấy có mấy người cảm xúc kích động với quanh một người đàn ông trung niên đeo kính nói gì đó. Đến gần mới biết, hóa ra đó là người thân của những người bị rơi vào trong hố, bọn họ đang chất vấn Tổ trưởng Dương, phụ trách chỉ huy hiện trường, là vì sao còn không xuống dưới cứu người. Tổ trưởng Dương này cũng là một người thành thật, không ngừng giải thích với họ là cần phải có chuyên gia xác định xem nguy hiểm như thế nào, không thể tùy tiện đi xuống được. Nhưng những người thân trong lòng đang nóng nảy này Sao có thể nghe lọt những lời đó đây? Bọn họ càng nói càng kích động. Nếu không có mấy nhân viên đi bên cạnh đi tới, bọn họ đã ăn tươi nốt sống tổ trưởng Dương đáng thương kia rồi. Nhất thời bọn họ quấn lấy nhau khiến hiện trường, vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên ẩm mỹ. Nhóm viên mộc dã cũng thấy khó chịu. Cuối cùng đoàn phong quát to một tiếng. Tất cả im lặng. Mọi người ở đó hung dữ làm loạn thì có thể giúp gì cho đôi cứu hộ. Ai không muốn xuống đó cứu người? Những người nhà các anh chị là mạng người, thế mạng của đội viên đội cứu hộ không phải là mạng người à? Đội cứu hộ xuống đầu tiên còn chưa rõ sống chết thế nào? Người duy nhất đưa lên được thì vừa đến cổng bệnh viện đã tắt thở. Ai không phải là cha sinh mẹ dưỡng? Có ai quan tâm đến suy nghĩ của người nhà những người đội viên kia bây giờ thế nào không? Những người thân kia lập tức ỉu xìu, trong đó có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, ngồi bên xuống đất khóc giống lên, cảnh tượng trông rất xót xa. Thật ra ai cũng hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này, nhưng mù quáng đi xuống cứu người chỉ khiến cho bị kịch càng tăng thêm. Có lẽ Tổ trưởng Dương cũng bị khí thế của đoàn phong hủ dọa, anh ta đứng ngay ở đó, cũng không biết đến đỡ người phụ nữ trung niên đang khóc lóc kia dậy. Cuối cùng viên mục dã đành đi đến đỡ người đó dậy và nói, Chị đừng buồn quá, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Chúng ta chỉ có thể đối mặt với hiện thực thôi, tích cực mà đối phó. Tôi hứa với chị, Cho dù thế nào cũng sẽ tìm được người ra Người phụ nữ kia như túm được cộng cổ cứu mạng Vội tóm chặt lê viên mộc giã Rồi lấy ra một bức ảnh nói Đây là ảnh chụp chồng và con trai thôi, Cậu cầm lấy đi Cậu xin cậu giúp tôi cứu bọn họ Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn sống nữa Thật ra trong tay đoàn phong Đã có ảnh chụp của những người bị rơi xuống hố Có điều viên mộc giã Vẫn nhận bức ảnh của người phụ nữ này Nhẹ nhàng chấn an chỉ ta Chưa đến thời khắc cuối cùng, chúng ta đừng từ bỏ hy vọng, được không nhá? Sau khi vất vả khuyên nhủ ra quyến của những người kia lùi về khu vực an toàn, tổ trưởng dương mới long mồ hôi lạnh trình trán và nói với đoàn phong, Ây da, phía trên đã phê chuẩn rồi, mọi người có thể mang theo súng phụn lửa xuống dưới. Đại quân khó chịu lầm bầm, mang theo thứ đó xuống thì làm được cái gì? Còn phải vác theo một bình khí nữa? Anh không thể cho chúng tôi thứ gì thực tế hơn được à? Từ trường dương cũng ấy nấy. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, trong lúc nhất thời không thể điều phối được vũ khí gì có tính sát thương cả. Tôi đã xin phối hợp cứu viện với cảnh sát rồi, đang chờ bọn họ phản hồi. Viện mục giã nhìn đồng hồ. Cho dù bọn họ có đến, cũng sẽ không đưa súng của họ cho chúng ta đâu. Cứ tiếp tục chờ thế này chỉ tốn thời gian thôi. Chúng ta vẫn nên bàn bạc xem chút nữa xuống dưới sẽ đối phó thế nào. Đoàn phong gật đầu. Được. Nếu như dưới đó thực sự có tồn tại sinh vật có tính công kích mạnh, thì để họ đi xuống cũng chỉ thêm vướng víu. Làm không tốt, còn nổ súng bậy bạ, lại gây thêm phiền phức. Sau đó mọi người cẩn thận quan sát bản thiết kế mạng lưới đường ống dưới đất. Phát hiện về cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì. Bản thiết kế cũng không thể hiện rõ tình hình bên dưới cụ thể thế nào. Sau khi liên tục cân nhắc, đoàn phong quyết định để một người xuống trước quan sát tình hình rồi tính tiếp. Ai cũng biết thân thủ của đàn phong thế nào, cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể thoát thân. Nhưng viên mộc dã lại không muốn để anh ta mạo hiểm một mình, nếu thực sự gặp phải chuyện nguy hiểm thì ngay cả một người để phối hợp tác chiến cũng không có. Viên mộc dã cũng muốn đi theo, nhưng đoàn phong lại không đồng ý, nếu như hai người họ cùng bị kẹt ở dưới đó thì xong, coi như nghỉ cơm. Kết quả cuối cùng, họ vẫn không đưa ra được kế hoạch ổn thỏa nhất, nhưng thời gian không chờ người. Chậm một phút thì tỷ lệ sống của những người bên dưới sẽ giảm một phần. Cuối cùng vẫn là đoàn phong phải nhường bước, đồng ý mang theo chương khai xuống dưới kiểm tra tình hình. Thật ra trong lòng viên mục giã hiểu rõ sở dĩ đoàn phong cố ý không cho cậu xuống bên dưới là vì hiện giờ nắm giác quan của cậu không được linh hoạt. Anh ta lo lắng vào thời khắc nguy hiểm, cận kề cậu sẽ không có được phản ứng nhanh nhạy như trước kia. Điều này ít nhiều khiến viên mục dã cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ chính là như vậy. Ngay bản thân cậu cũng không tự thuyết phục được mình. Sao có thể thuyết phục được đoàn phong? Cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn đoàn phong và trương khai từ từ xuống đến đáy hố. Đến tận khi bọn họ hoàn toàn biến mất trong bóng tối, từ đấy lòng viên mộc dã có cảm giác bất an mơ hồ. Khi họ mới bắt đầu đi xuống, mặc dù bộ đàm có ít tạp âm nhưng vẫn thông suốt, nhưng càng về sau càng nghe không rõ. Mỗi âm thanh truyền lên đều là tạp âm trói tai, không thể nghe được bọn họ nói gì. Lúc này tổ trưởng Dương dẫn theo hai người đi về phía bọn họ một trong hai người đó chưa đến gần đã vừa cười vừa nói với viên Mộc Giã viên Mộc Giã đã lâu không gặp viên Mộc Giã thoáng sửng sốt nhất thời chưa nhận ra đối phương là ai đến khi họ tới gần cậu mới nhận ra đó là đồng nghiệp mấy năm trước của mình Cậu chủ động bắt tay nói Trần Vũ đã lâu không gặp Đinh Trần Vũ năm nay 29 tuổi đã từng làm cùng chỗ với viên Mộc dã nửa năm Sau đó cậu bị các đối khác kéo tưới kéo lui Nên hai người cũng ít gặp mặt Không ngờ cảnh sát phụ trách vụ này lại là anh ta Đinh Trấn Vũ trở về hâm mộ Đã sớm nghe nói cậu đến số 54 Nhưng vẫn chưa có lúc nào gọi điện hỏi thăm được Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây Lúc trước Viên Mộc Giã cũng không quen thân với Đinh Trấn Vũ Mà việc cậu rời khỏi đội cảnh sát cũng không về vang gì Cho nên trong lúc nhất thời Cậu cũng không phân biệt được Rốt cuộc đinh chân vũ nói những lời này là muốn biểu đạt điều gì. Trái lại người phụ trách đội cứu hộ cùng theo đến đây có cá tính ngay thẳng. Anh ta lệnh giọng nói Xin chào, tôi là người phụ trách đội cứu hộ Mạnh Thư Viễn. Nghe nói người của các anh đã đi xuống. Họ có truyền về tình hình cụ thể ở phía dưới không? Viên Mộc Giã lắc đầu Chào đội chồng Mạnh, tôi là Viên Mộc Giã. Hai đồng đội của tôi đã xuống dưới xem xét tình hình trước. Nhưng sau khi họ xuống không lâu thì bộ đàm bị mất tín hiệu. Chắc là bên dưới có gì đó làm nhiễu sóng. Mệnh thư viễn gật đầu, anh ta lấy ra một chiếc máy tính bảng và đưa cho viên màu dã. Đây là hình ảnh theo thời gian thực mà các đội viên của tôi chuyển về trước khi mất tín hiệu. Các anh xem thử trước đi. Đoạn video này rất ngắn, thời gian chưa đến 2 phút. Trên cơ bản chỉ quay được toàn bộ quá trình đội họ xuống đến đáy hố. Hơn nữa hình ảnh rung lắc rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một ít ống dẫn và đường dây điện đứt đoạn trong quá trình leo xuống. Viên Mộc giã nhìn thấy trong video có tiên lửa điện nên quay đầu hỏi tổ trưởng Dương. Đã cắt tất cả mạch điện ở bên dưới chưa? Tổ trưởng Dương trả lời rất chắc chắn. Yên tâm đi, đã ngừng cả điện lẫn nước rồi. Ngay sau đó hình ảnh hơi ổn định một chút, lúc này chắc là đã tới đáy hố. Lúc này cũng nghe thêm một đội viên lớn tiếng nói. Đó là thứ gì? Viên Mộc giã nghe giọng người nọ hơi sợ hãi, chắc đã nhìn thấy cảnh gì đó đáng sợ. Tiếc là hình ảnh đến đây lóe lên rồi tắt phụt, cho nên không ai biết rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi video chấm dứt, tất cả mọi người đều im lặng không nói, như thể đều đang tự hỏi, rốt cuộc cậu đội viên kia đã nhìn thấy cái gì? Lúc này viên mộc dã quay ra hỏi Mạnh Thư Viễn. Đội chồng Mạnh, làm sao các anh phát hiện đội viên đi xuống đó đã xảy ra chuyện? Mạnh Thư Viễn thở dài đáp. hay, trong tình huống bình thường ạ, Đội viên của tôi xuống hố xong sẽ kéo dây an toàn hai cái. Gia hiệu bọn họ đã đến đáy rồi. Nhưng hình ảnh bị cắt đứt chưa lâu. Bọn họ bắt đầu kéo dây an toàn một cách điên cuồng. Gia hiệu người bên trên nhanh chóng kéo bọn họ lên. Mà đồng thời, chúng tôi ở bên trên cũng nghe thấy tiếng la hét từ dưới đáy hố vọng lên. Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng mà có thể nhận ra ngay lúc đó giọng của họ rất vội vàng. Nhưng mà khi chúng tôi kéo dây thừng, thì lại phát hiện chỉ có một sợi dây an toàn có sức nặng. Mấy sợi khác đều rất nhẹ Những chuyện còn lại các anh đều biết rồi Lúc Tiểu Chu bị kéo lên Thật sự quá thê thảm Tôi làm trong ngành bao nhiêu năm nay Chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ viên mục giã vỗ vai Mạnh Thư Viễn cậu an ủi Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh Trừ Tiểu Chu ra Các anh còn mấy người xuống đó nữa Mạnh Thư Viễn đáp bằng giọng nặng nề Chúng tôi đưa một tổ 5 người xuống Ngoài Chu Phong đã gặp nạn ra, còn có Lý Gia Trạch, Trường Vĩ, Trần Cường và Lý Nham. Những cậu nhóc đó đều do một tay tôi huấn luyện dạy rũ. Là tôi đã quá quả loa Tôi rất sợ không thể giải thích với người nhà của bọn họ. Viện Mộc dã chưa bao giờ là người lạc quan một cách mù quáng. Thời gian nhìn vào tình trạng của Chu Phong, chỉ e bốn người còn lại cũng lánh ít giữa nhiều. Thậm chí ngay cả tình hình của những người dân bị ngã xuống trước đó cũng hoàn toàn không lạc quan. Tuy nhiên giống như những gì cậu đã nói với bà chị vừa nãy, chưa đến bước cuối cùng thì chưa thể từ bỏ hy vọng. Lỡ đầu dưới đáy hố, thật sự còn người sống sót, vậy thì đám người đó chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. nghĩ đến đây, viên mục dã liếc nhìn đồng hồ, đoàn phong và trương khai đi xuống đã được 20 phút, nhưng phía dưới vẫn không có một chút động tĩnh nào. Điều này không khỏi khiến trong lòng cậu càng ngày càng lo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đoàn phong và trường khai vẫn không có dấu hiệu đi lên. Giữa trường viên mộc dã từng định kéo thử dây an toàn, nhưng tất cả đều nhẹ bẫng, rõ ràng hai người không hề ở đầu dây kia. Mặc dù cậu biết rõ bản lĩnh của đoàn phong như lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về tình hình bên dưới. Ngộ nhỡ mình và đoàn phong đều tự tin quá mức thì sao? Ai ngờ đúng lúc viên mộc dã đang ngẩn người, nhìn chăm chăm đáy hố đen đúa, cậu lại thấy có tia lửa chớp lễ phía dưới. chế tìm cậu lập tức giật thốt, át hẳn là trương khai đang dùng súng phun lửa. Cùng lúc đó, một sợi dây an toàn treo ở miệng hố có phản ứng. Đại quân vào hoắc nhiễm kéo thử thì cảm thấy có sức nặng. Hai người họ nhanh chóng liều mạng kéo lên trên. Thấy thế viên mộc dã vội vàng đi xem sợi dây thừng khác. Kết quả kéo thử thấy bên dưới không hề có lực cản. Trong lúc nhất thời tìm viên mộc dã lạnh bút, cậu biết chắc chắn đã có một người xảy ra chuyện. Vì thế cậu lập tức xoay người qua giúp đại quân Và những người khác cùng nhau kéo Kết quả khi bọn họ kéo dây thùng lên Lại thấy là một gương mặt xa lạ Đang hôn mê bất tỉnh Mạnh thư viễn đỡ lấy người nọ bằng một tay Và gọi Trương Vĩ, cậu tỉnh lại đi Trương Vĩ Toàn thân Trương Vĩ đầy máu Trên mặt, trên tay Chẳng có chỗ da nào hở ra ngoài là lành lặn Tổ trưởng Dương vội la lớn viên nhân viên y tế bên ngoài hàng rào ngăn cách hiện trường Bác sĩ đâu, mau tới Trường vĩ nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Có điều xem tình huống thì vết thương của cậu ta không nặng lắm, chắc là có thể sống sót được. Lúc này viên mộc dã chạy ngay về miệng hố, nhìn xuống lần nữa. Đáng tiếc bên dưới vẫn tối om chẳng thấy cái gì. Như vậy ánh lửa vừa rồi là do đoàn phong và trường khai phun ra với thứ gì đó khi đưa trường vĩ lên trên. Ngay đến đây viên mộc dã bèn la to xuống dưới đáy hố. Đội trưởng đoàn, trường khai! đáng tiếc chứ tiếng vọng của mình ra chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu nghĩ mãi cuối cùng Viên Mộc Giã vẫn quyết định không đợi nữa mùi vị không biết gì cả thế này thực sự là quá dày vò cậu quay đầu nói với những người còn lại tôi và anh Đại Quân đi tiếp xuống tiếp ứng cho nhóm đoàn phong Nam Nam và Hoắc Nhiễm ở trên hỗ trợ Hoắc Nhiễm rốt ruột kêu không em cũng muốn đi xuống tìm đội trưởng đoàn và trương khai Viên Mộc Giã sầm mặt tình hình bên dưới không rõ nếu lỡ chúng ta cũng gặp chuyện ngoài ý muốn thì cậu còn phải chịu trách nhiệm liên hệ với lão lâm nữa đấy hoàng nhiễm vừa định nói gì đó thì lại bị tầng năm năm ngắt lời anh dẫn anh đại quân xuống thì chẳng bằng dẫn tôi theo đại quân buồn cười hỏi hè này nhóc tầng em xem thường anh đại quân của em thế à tầng năm năm thở dài hay là tình hình bên dưới rất phức tạp vừa rồi anh cũng xem video rồi anh chắc chắn không linh hoạt bằng em đâu đừng có giành với em Anh và hoắc Nhiễm ở lại bên trên. Nếu thật sự có chuyện gì, anh còn có thể đưa ra quyết định. Viên Mộc Dã cũng cảm thấy tàng Nam Nam nói rất có lý. Cậu gật đầu. Được, vậy Nam Nam đi xuống với tôi. Hai người ở lại bên trên hỗ trợ. Anh ngơ lúc này Mạnh Thư Viễn lại giữ chặt lấy Viên Mộc Dã. Tôi cùng xuống với các anh. Viên Mộc Dã thấy ánh mắt của Mạnh Thư Viễn kiên định. Biết giờ mình có nói gì thì anh ta cũng vẫn muốn đi xuống. Vì vậy cậu gật đầu đáp Được Đinh Trần Vũ thấy viên mô giã và mệnh thư viễn Đều muốn xuống Nên quay đầu gọi 4 đồng đội tới muốn cùng xuống theo Kết quả viên mô dã chưa kịp mở miệng Mệnh thư viễn đã lệnh giọng bảo Các cậu không thể xuống Đinh Trần Vũ bị anh ta quạt Thì sắc mặt hơi khó coi thấy thế viên mô dã vội vàng giải thích Chúng ta chưa biết rõ tình hình dưới hố Càng nhiều người xuống càng không an toàn Trần Vũ Cậu ở lại bên trên với hai đồng đội của tôi Còn một số việc còn cần dựa vào sự hỗ trợ phối hợp của cậu mà." Nghe xong sắc mặt Đinh Trần Vũ mới dịu đi một ít, anh ta liếc nhìn viên Mục Dã, có vẻ đang do dự cái gì. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm rất lớn, anh ta nói với mấy đồng nghiệp đằng sau. "Mấy người các cậu tháo hết băng đạn trong súng ra." Mấy cảnh sát kia nghe xong đều ngơ ngác, Đinh Trần Vũ bền hết lớn. Điếc hết cả rồi à?" Những đồng đội kia vội vội vàng vàng mà rút súng bắt đầu tháo băng đạn. Viên Mục Dã giữ chặt cậu ta hỏi: Cậu muốn làm gì thế? Đinh Chấn Vũ thở dài. hay dà, tôi chỉ có thể đưa súng của mình cho các cậu mượn. Mấy đứa này đều chưa vào làm bao lâu, bị xử phạt sẽ có ảnh hưởng khá lớn." Viên Mộc Dã biết rõ làm như thế này là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của cảnh sát, kết quả xấu nhất có thể sẽ bị cởi bỏ bộ đồng phục này, cho nên khi cậu nhìn thấy Đinh Chấn Vũ, cậu không hề có ý định nhắc đến chuyện súng ống với họ. Lúc này mấy cậu cảnh sát đã tháo hết băng đạn của mình ra Giao cho đình trần vũ Sau đó anh ta cỡ toàn bộ bao đựng súng bên hông xuống Giao tất cả mọi thứ cho viên mộc giã Cầm đi Tôi chỉ có thể giúp cậu được từng này thôi Viên mộc giã nhận súng lục Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì Cuối cùng cậu cố gượng nói một câu Cảm ơn Bởi vì thân hình tầng nam nam nhỏ nhắn Nên viên mộc giã giao khẩu súng cho cô ấy Bản thân mình thì đeo súng phun lửa đi xuống Cậu biết tầm quan trọng của khẩu súng này, cho nên trước khi đi đã dặn dò tàng nam nam nhất định đừng làm mất súng lục. Nhưng khi ba người mặc xong trang bị để chuẩn bị xuống hố, Mạnh Thư Viễn lại đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, bảo người phụ trách của đội cứu hộ nhanh chóng đến đó. Hóa ra nhà của cậu Trường Vĩ được đưa đến bệnh viện trước đó ở nơi khác. Người thân của cậu ta không thể chạy tới bệnh viện ngay được, mà phía bệnh viện lại yêu cầu phải có người ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật gấp. Cho nên lúc này mới bảo anh ta lập tức chạy tới. Thì thế viên mục giã bền nói với mệnh thư viễn. Anh đi nhanh đi, cứ giao chuyện bên dưới cho tôi xử lý. Yên tâm, tôi sẽ đưa tất cả mọi người lên. Mệnh thư viễn thở dài đáp. Hay vậy nhờ anh. Sau đó viên mục giã và Tầng nam nam được mọi người thả từng chút một xuống đáy hố. Trong quá trình xuống, cậu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong phạm vi đèn mò trên đầu cậu có thể soi đến, tạm thời không có gì lạ thường. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cái hố sâu này lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ phía trên. Cậu nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo với tổ trưởng Dương ở bên trên. Bảo anh ta mở rộng hàng rào ngăn cách ra phía ngoài thêm 5 mét để phòng hố bị sụp lần thứ hai. Chính vì yếu tố này mà lúc trước họ không dám đưa máy móc cỡ lớn đến hiện trường để tham gia cứu hộ. Nếu không, với sức chịu tải của miệng hố hiện tại, xe vừa lái đến sẽ sụp ngay. trước kia ở thủ đô cũng đã từng xảy ra vụ sụp đường tương tự nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm trọng như vậy khi hai người từ từ đi xuống viên mộc giả đột nhiên nghe thấy tầng nam nam khẽ lầm bầm mùi gì khó ngửi thế viên mộc giả cẩn thận ngửi thử phát hiện mùi không dễ ngửi lắm có điều phía dưới có đường ống dẫn nước thải còn lẫn một ít mùi bùn thối rữa dưới lòng đất nên tất nhiên sẽ không thơm tho gì cho cam Lúc đầu cậu còn tưởng là cô nhóc này thích sạch sẽ nên cảm thấy mùi bên dưới khó ngửi. Nhưng khi hai người vừa chạm chân xuống mặt đất, viên mục giả cũng nhận ra mùi vị xung quanh có gì đó không ổn. Đây là một kiểu mùi hôi không cách nào hình dung được. Cần giống như mùi của trứng thối đã để hàng trăm năm bị lửa thiêu khét. Cũng giống như mùi hắc của nước thải không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng, bị thải ra từ một nhà máy hóa chất. Tàng Nam Nam nhíu mày hỏi. Anh Viên! Anh thật sự không ngửi thêm mùi hôi ở đây à? Viên mộc giã gật đầu. Bây giờ đã ngửi thấy rồi, cần đây có nhà máy hóa chất gì không? Tầng Nam Nam lắc đầu. Em không rõ lắm, có điều nghe cái mùi này thì có khả năng rất cao. Viên mộc giã định dùng bộ đàm liên hệ với đội trưởng Dương ở trên để hỏi anh ta về chuyện nhà máy hóa chất. Kết quả lại phát hiện bộ đàm có tiếng rề rất to. Không biết bọn họ có nghe rõ cậu nói gì hay không. Nhưng giờ đã xuống dưới rồi, Mặc kệ của nhà máy hóa chất hay không thì đều phải để lại sau, nói gì thì nói, tìm người mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Ngay sau đó Viên Mộc Dã chợt nhớ, hiện giờ mình không nhạy cảm với mùi vị, nhưng từ vẻ mặt của tầng Nam Nam cho thấy, mùi ở đây đã nồng tới mức khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi, điều này không khỏi làm cho cậu lo lắng, liệu bên dưới có tồn tại loại khí nào có độc hay không. Nghĩ đến đây Viên Mộc Dã quay ra nói với tầng Nam Nam, bây giờ cô nhanh đi lên trên một chuyến bảo tổ trưởng dương chuẩn bị mấy cái mặt đạo phòng độc tôi lo không khí bên dưới có thể có độc tầng năm nam phản đối ngay không được tôi không thể bỏ mặc một mình anh ở đây nghe lời nhỡ đâu nhóm của đội trưởng đoàn chậm chạp mãi không lên vì không khí dưới này có độc thì sao tầng năm nam trầm giọng vậy anh hãy lên cùng với tôi nếu không anh cũng không chịu nổi thì sao nhưng viên màu dã vốn không cho tầng năm nam tiếp tục phản đối Cậu rưỡi tay nhanh chóng kéo dây an toàn trên người cô ấy hài cái. Bên trên nhận được tín hiệu, lập tức kéo dây thường lên. tầng nam nam thấy thế định cởi bỏ dây an toàn, nhưng bị viên mục giã quát to. Cô đi lên là để lấy mặt nạ phòng độc giúp tôi. Tôi ở đây chờ cô, đi nhanh về nhanh, đừng làm chậm trễ thời gian. Trước đây tầng nam nam từng nghe đoàn phong nói chuyện năm giác quan của viên mục giã đang không được linh mẫn, cho nên cô ấy cực kỳ không yên tâm khi bỏ lại cậu một mình ở đấy hố. Có điều mùi của nơi này đích thực là rất đáng ngờ. Nếu đúng là không khí có độc, đi lên lấy mặt nạ phòng độc là cách duy nhất an toàn và hiệu quả. Nếu không, chắc chắn thả xuống bao nhiêu người là tàn bấy nhiêu. Viện mộng giã thấy cuối cùng thằng Nam Nam cũng nghe lời lên trên, bền nhanh chóng quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh ở đây hố. Có một chiếc xe thể thao màu xám bạc đâm chúi đầu xuống lớp đất cát rời rạc. Xem ra mặt đất ở đây cũng không rắn chất lắm.